Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 23 Nhẽ đen ơi, thủi ơi Có ngoài đó không? Phục Mất điện Mọi vật quanh tôi Chỉ còn là một màu đen nghịt Căn bệnh sợ bóng tối của tôi Lại phát tác Tôi đập cửa rầm rầm, kêu hai cô bạn trong hoạn loạn. Đen ơi, Thủy ơi, có ai ngoài đó không? Làm ơn, mở cửa. Phi Khanh à, bạn còn trong đó sao? Là tiếng của nhã đen, tôi mừng rỡ reo lên, nghĩ rằng mình đã được cứu. Nhã đen, mở cửa cho mình đi, nhã đen. Nhưng tôi đã có ngờ chính họ, Hai người mà tôi cho là bạn, là người đứng sau vụ việc này. Mở cửa được thôi, nhưng chờ đến sáng mai đi nhé Cô ta cười vang, tiếng cười đầy thâm độc. Việc gì đang xảy ra với tôi vậy? Rốt cuộc thì tôi đã làm sai gì? Tại sao hai người mà tôi cho là bạn thân nhất gần một tháng nay lại cùng nhau hại tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi? Chúng ta là bạn mà. Giọng của tôi đứt quảng, theo từng đợt The run cầm cập ngày một mạnh hơn của cơ thả. Haha, là bạn sao? Chỉ có cô nghĩ vậy thôi, còn chúng tôi, cô chưa bao giờ là bạn. Từng lời nhã đen rành rọt, sắc bén như mũi dao chỉa thẳng vào tôi. Cô vừa vào công ty, đã gây rắc rối cho chúng tôi rồi. Cô có biết vì cô mà... Không cần nói nhiều với cô ta làm gì. Nhã đen ngác lời của Thụy. Dù sao thì bây giờ không cần người trúng lưng cho cô ta nữa đâu. Lại một chàng cười đầy mẹ mai. Sau đó tất cả lại trở về im lặng. Họ đã đi hay còn ở đó, tôi không biết. Bởi bây giờ... Tôi không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận những thông tin bên ngoài. Cái bóng tối ghê rợn ngày một siết chặt tôi như một chiếc vô hình. Tôi sợ, rất sợ. Cố gắng cơ quan khắp nơi, tôi mong tìm được cái gì đó có thể phá cánh cửa này. giác có cái gì đó cách vào tay tôi rất đau. Một dòng nước rin tan nồng chỉ ra từ đó. Vừa đau Lại vừa sợ, tôi như sắp liệm đi. Cố kêu cứu, nhưng không còn đủ sức để kêu to, chỉ còn cách duy nhất. Tôi cố lý hết sức mình, đập vào những đồ vật quanh tôi, để tạo ra tiếng động, mong rằng sẽ có ai đó nghe thấy. Mấy phút trôi qua. Là ai trong đó? Tôi mơ hồ như nghe thấy giọng nói của hắn. Việt Hùng, là anh phải không? phí Khanh. Đúng là hắn, đúng là hắn rồi. Một tia hy vọng lé lên trong tôi. Không xác định được cửa ra vào, nhưng tôi cố lết về hướng có giọng nói của hắn. Là anh, Việt Hùng. Là Mơn, mở cửa cho tôi. Sao cô lại ở trong đó? Có người đã nhốt tôi là... Tôi thật sự không thể nói tiếp. Bởi lúc này, Tôi rất mệt và choáng nữa Máu ở nơi tay vẫn chỉ ra ướt đẫm váy áo tôi Mau mở của ra Việt Hùng Tôi gõ nhẹ vào cửa Cố gắng gọi lần nữa Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi như chết lặng Khi giọng nói lạnh lùng của hắn vừa chạm vào màn nhĩ tôi Tại sao tôi phải giúp cô? Đối với một người dù xa lạ, dù chưa từng gặp nhau, nhưng khi thấy người gặp nạn, cũng không thể làm ngơ, huống hồ tôi với hắn. Tôi không thể thốt được lời nào nữa, trong khi hắn vấn cái giọng lạnh lùng bóp nghe trái tim tôi. Cô đã làm gì để đến nỗi bị người ta nhốt vào đây, chứng tỏ mọi người rất ghét cô và tôi... Anh... cũng giống như họ. Tôi chưa sót hỏi hắn, mà nghe ngực mình co thắt dữ dội. Phải. Hắn bỏ đi. Tôi nghẹn quỵ, cảm giác sợ hãi bóng tối không còn trong tôi. Thay vào đó là một nỗi đau đến cùng, máu như đang rỉ ra. Không phải ở vết thương trên tay, mà là tim tôi. Tôi đã từng hứa với mình rằng sẽ không khóc vì hắn, sẽ không để tin kẻ với hắn làm tổn thương tôi lần nữa. Nhưng tôi đã không làm được Dòng nước mắt cứ tuôn dài không ngớt Tôi không thể cầm lại Mọi người có thể ghét tôi Tất cả mọi người ai cũng được Nhưng chỉ trừ hắn Tại sao, tại sao Anh ghét tôi đến vậy sao, Việt Hùng Nước mắt lại rơi nhiều hơn Đau đớn Nhưng tôi nhận ra rằng Tôi chưa bao giờ quên được hắn Cạt, phi khan Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi